Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi. Trên kênh đọc truyện Chị Dậu, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc, 19 giờ 45 phút. Và như thường lệ Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Thanh Thanh, gửi tới cho quý vị tập 14 của câu chuyện Mộng Tường Vi. Trải qua 13 tập truyện vừa qua, Mộng Tường Vi gửi tới cho chúng ta những cảm xúc vô cùng là khốc liệt về những người đàn ông man dọa, mang tiền đi mua vui và Hồng Anh chính là nạn nhân của những người đàn ông này sau khi mà kết án cho ông Hoàng thích đáng như vậy thì Hồng Anh bây giờ thất nghiệp và cô trở về bên cạnh người đàn ông tên là Nam Phong liệu rằng Nam Phong có bảo vệ che chở cho Hồng Anh trước mẹ của mình hay không câu trả lời này sẽ có trong tập truyện này xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi và quý vị khán thính giả thân mến sau khi mà lắng nghe xong chuyện và cũng như là ủng hộ cho Tâm An thì quý vị nhớ like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn rất nhiều Và để gặp lại Tâm An vào buổi trưa xin mời quý vị cùng lắng nghe kênh đọc truyện Bụi Phố được phát sóng vào 11 giờ trưa hàng ngày Ở kênh Bụi Phố thì Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị rất rất nhiều câu chuyện vô cùng hấp dẫn Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 14 của câu chuyện Mộng Tường Vi tác giả Thanh Thanh qua giọng đọc của Tâm An Hồng Anh nghe xong, lập tức sợ sạch mặt. Một đứa con gái ngốc như cô, không hiểu hết được ẩn ý trong lời nói của hai mẹ con họ. Nhưng xảy ra chuyện tối qua, chắc chắn lúc này người phụ nữ ấy đang ám chỉ cô. Câu nói một đứa con gái không ra gì là dành cho cô sao? Cô biết mình là một đứa con gái không ra gì, quá khứ nhớ nhớ Nhưng sự thật là những lời lẽ ấy thốt ra từ người phụ nữ trước mặt lại khiến cô cảm thấy xấu hổ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 Hồng Anh say sưa ngâm đôi chân dưới chậu nước ấm mà chỉ mai chuẩn bị cho cô. Đôi hàng mi cong vút, thi thoảng chớp nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách đang đọc dở trên tay. Hồng Anh thực sự bị cuốn bởi vì những điều mà nội dung sách đề cập tới. Đang chăm chú thì điện thoại rung lên hồi. Không bỏ lỡ, nội dung hay. Hồng Anh cố gắng đọc nốt trang sách, sau đó mới thông thả, cầm điện thoại lên nhìn. Là một dãy số lạ.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 Cửa phòng vừa đóng lại Cô chậm rãi đi xung quanh Và ngắm nhìn từng họa tiết trang trí Gà màu hồng nhạt Từ ga giường rèm cửa đều là màu hồng Lẽ nào Nam Phong lựa chọn màu sắc như vậy Là bởi vì yêu thích tên gọi của cô Cô ngả mình lên chiếc giường êm ái Hồng Anh lơ đẩy nhìn ra ngoài trời đêm Hôm nay mưa lớn, gió lạnh Cô lo lắng cho anh đi làm về muộn Rời khỏi công ty Bị nhiễm lạnh thì sao Cứ như vậy Đôi mắt của cô mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi. Nửa đêm xử lý xong tập tài liệu, Nam Phong ủy oai đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc, với áo khoác mặc lên người. Anh ngáp ngắn ngáp dài, vì cơn buồn ngủ quá đỗi kinh khủng. Lúc chuẩn bị quay người bước ra cửa, Nam Phong giật mình vì màu giấy nhớ dán trên màn hình máy tính. 8 giờ sáng mai, anh có chuyến công tác hai ngày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 Vậy là sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết của tập 14 thì tội ác của ông Hoàng cũng bị trả giá bởi vì ông ấy không chỉ liên quan đến công việc mà còn liên quan đến cả lòng tự tôn và nhân phẩm của một người đàn ông chuyên đi gạ gẫm những người khác và Tâm An cũng cảm thấy cái kết này vô cùng thích đáng dành cho ông Hoàng Nhưng rồi cuộc đời của Hồng Anh lại tiếp tục ra sao đây khi mà cô đang được Nam Phong bao bọc che chở bởi vì mẹ của Nam Phong đang bày mưu tính kế Để có thể gạt cô ra khỏi cuộc đời của anh Và nghe những lời văn của tác giả Thanh Thanh Tâm An cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm Khi mà bây giờ thời tiết cũng đang vào những ngày cuối đông Và Tâm An đọc được những cái lời Mà tác giả Thanh Thanh gửi tới Thì cảm thấy vô cùng là hạnh phúc Bởi vì dù ở trong chuyện hay ở ngoài Thì cái phong cảnh Thời tiết nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng Và từng nhân vật đúng không ạ Và hy vọng rằng sau cơn mưa trời lại sáng Sau những ngày cuối đông Gió lạnh tràn về thì chúng ta cũng đón một mùa xuân vô cùng ấm áp. Và hy vọng rằng cuộc đời của Hồng Anh sẽ khác đi. Chúng ta chỉ còn có vài tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Tâm An hy vọng rằng tác giả Thanh Thanh sẽ cho chúng ta một chút ánh sáng, những tia nắng ấm áp của ngày đầu xuân. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An vào những tập truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại